Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó thì nhấn enter một cái Và tôi cũng chết sững khi thấy hiện ra cái hình ở trên màn hình Trước cổng vườn tối đen lại có một bóng trắng mờ mờ ảo ảo Thời gian vừa rồi đọc nhiều tin bài trên các hội nhóm về tâm linh Tôi còn tưởng ma cũng có hình dáng giống con người Chỉ có điều họ mờ mờ ảo ảo giống một cái bóng Chứ không phải là một thực thể tồn tại như một người còn sống Còn những con ma mà bình thường hay thấy ở trên tivi đều đã bị người ta cường điệu hóa. Thế mà bây giờ đây, nhìn tận mắt chứng kiến thì tôi rất thực sự muốn mình có thể miêu tả một cách chính xác hơn, rõ nét hơn, thậm chí muốn đưa video này lên trên mạng ngay lập tức để mọi người có thể được cùng tận mắt thấy được bóng ma kia. Cái bóng kia trông mờ mờ ảo ảo không có giống hình người. Nó lơ lửng cách mặt đất khoảng tầm 50 cm. Cái bóng khá lớn, nó trắng trắng giống như người ta khoác vào cái áo choàng mỏng rồi để lại cái áo choàng ấy rơi tự do đung đưa theo gió vậy. Dù sợ đến toát mồ hôi, nhưng tôi vẫn cố gắng xem đi xem lại đoạn video chỉ có hơn 30 giây ấy, thậm chí còn zoom lớn lên để mà xác nhận xem cái thứ mình đang nhìn thấy có thực sự như mình nghĩ hay không. Đến khi đã có thể chắc chắn về nó thì lại càng muốn nhận diện gương mặt. Mọi thứ thực sự tối đen, nhưng chỉ có thứ đó là trắng trắng cứ mập mờ, dù thế thì gương mặt lại không có tài nào có thể nhìn rõ ràng được. Có lúc cảm thấy nó chỉ là có hai hốc mắt sâu hoắm, y chang như cái sọ đầu lâu nhưng được đội mũ trùm kín. Có lúc lại thấy từ phần được cho là vị trí của gương mặt thò ra một cái gì đó, dài khoảng hơn 40 cm, đen xỉ, giống như là một đoạn dây ống nước bằng cao su, nhưng khác ống dây nước, đó chính là nó uốn lượn như là đang động đậy và có màu đen. Tôi không thể tưởng tượng được và cũng chưa bao giờ nghe được bất kỳ một thông tin hay miêu tả nào về một hồn ma như vậy. Ngay từ khi có thể nhìn thấy kỹ càng như toàn bộ hình ảnh thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thần chết. Thế giới tâm linh là có thật, nhưng thần chết thì thực sự khả năng cao là trí tưởng tượng do con người tạo ra. Chính điều ấy khiến tôi hoang mang và chẳng biết nói như thế nào. Tôi vị chiến bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn là sự ngỡ ngàng và sự sợ hãi. Bây vậy, chiến đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi nói với tôi. Càng ngày càng thú vị thật đấy. Tôi thấy có mùi nguy hiểm, chưa có một địa điểm nào mà chúng tôi gặp nhiều điều quái dị như ở nơi đây. Nhưng mà dù sao thì nó vẫn thực sự là thú vị. Chiến vừa nói vừa tự quay lại chính gương mặt của mình, rồi anh ta chĩa cái máy quay về phía của tôi. Dù có cố gắng né tránh như thế nào, Chiến vẫn không chịu dừng lại, cuối cùng thì tôi chỉ có thể dùng cả hai tay che mặt vừa che mặt lại vừa mắng cho anh ta một trận. Anh làm cái quái gì vậy? Tắt máy quay đi. Tôi không cho phép anh làm như vậy. Tôi chỉ muốn đưa đến người xem những đoạn thông tin chân thật nhất mà thôi. Cô là một trong những điều chân thật nhất mà trong ngôi nhà ma quái này đang hiện hữu ở nơi đây. Thật may là ngay sau đó, tiếng gõ cửa cùng tiếng của anh 6 khiến cho chiến tắt máy quay đi, nín bặt không còn dám thở mạnh. Nửa đêm không còn ngủ, còn làm cái gì mà ồn ào vậy chứ? Ờ dạ, dạ không có gì đâu. Ờ em, em em mất ngủ nên mới thức cày phim ấy mà. Mau ngủ đi. Có phải trẻ con nữa đâu mà xem phim chứ. Ờ dạ, dạ vâng ạ. Sau tiếng dạ của tôi là tiếng bước chân của anh sáu rời đi trong cái sự nín thở chờ đợi của cả tôi và hai anh em Chiến và Chu. Khi xung quanh đã còn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, Chu mới thẳng tay đánh Chiến một cái thật mạnh, khiến cho anh ta đau điếng nhưng cũng chẳng có dám kêu, chỉ đánh cắn răng mà chịu đựng. Anh không hả? Muốn chết ở đây hay sao chứ? Chiến bực bội thở hắt ra rồi lại tập trung vào cái máy tính. Anh ta mãi mê như một lúc thì bỗng nở nụ cười quay lại dạng dở với tôi và Chu. Xong. Tập đầu tiên về căn hầm bạc quái đã chính thức lên sóng. quý anh chị em. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 2 dị truyện được mang tựa đề Nhân quả ác nghiệp của tác giả Duy Kai Quân. Phần kết của dị truyện này sẽ được công chiếu trên kênh Truyện Ngọc Lâm vào dần ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.